Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay Mời quý khán thính giả cùng gặp lại tác giả cô Nụ Để chúng ta cùng nghe một truyện ngắn mới của bạn ấy Có từ đề là Ác quỷ phim trường Mời quý bà con cùng lắng nghe nhé Từ xưa đến nay Hào quang của ánh đèn sân khống Luôn là thứ hấp dẫn vô số người Trong thời buổi mà nhu cầu giải trí càng lúc càng cao Thì việc trở thành một diễn viên hay ca sĩ Không còn quá khó khăn như ngày trước nữa Thậm chí không cần học qua bất kỳ trường lớp nào Chỉ cần có ngoại hình Cùng một chút năng khiếu và may mắn Nắm bắt tốt xu hướng Liền có thể dễ dàng bước một chân vào cái ngành Vừa hái ra tiền Vừa được tung hô này Hằng cũng giống như bao cô gái khác Rất đam mê ánh đèn sân khống Dù không được học hành bài bản Nhưng vì có ngoại hình xinh đẹp Lại biết diễn xuất Nên cô vẫn có thể trở thành một diễn viên Ban đầu Hằng chỉ là một diễn viên nhỏ Trong các video ngắn trên mạng xã hội Rồi nhờ vào ngoại hình nổi bật Mà được nhiều người chú ý Sao dần dần trở nên nổi tiếng Chỉ mới hơn 3 năm Kể từ khi bước chân vào nghề Hằng đã trở thành một diễn viên Tương đối quen mặt với khán giả trẻ Nếu xếp theo đánh giá Về danh tiếng Cũng được xem là một ngôi sao hạng B trong ngành Phải nói từ ngày dấn thân Vào cái nghề này Cuộc đời của Hằng như bước sang trang mới Từ một cô gái quê lên thành phố làm công lương ba cọc ba đồng Ở trong giải phòng trọ cũ kỹ Bây giờ đã có thể thuê được chung cư đắt tiền Ra ngoài lúc nào cũng có kẻ đón người đưa Không những cuộc sống khấm khá hơn mà còn có thể lo cho gia đình Nên Hằng chất biết ơn những gì mình đang có Càng cố gắng nhiều hơn gấp mấy lần người khác Lại nói về hoàn cảnh của Hằng Tính ra cũng vô cùng éo le. Cô mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống nương tựa cùng bà nội và em trai. Khổ nổi bà nội Hằng thì mù lòa cộng thêm em trai ngày bé bị sinh non, đâm ra tâm trí, thiếu khuyết, khờ khảo. Dù đã 15 nhưng chỉ như một đứa trẻ lên ba, không thể tự chăm sóc bản thân mình. Từ nhỏ gánh nặng gia đình đã đè lên đôi vai gầy gột của Hằng. Vì để có tiền nuôi bà và em Hằng đã phải rời quê lên thành phố làm công nhân Trong một lần tình cờ nhìn thấy một bài đăng Tuyển diễn viên quần chúng Trên một trang mạng xã hội Với cái ước mơ từ tấm bé là được làm diễn viên Cô tranh thủ ngày hôm đó Đến thử xem sao Cuối cùng trở thành bước ngoặt thay đổi cuộc đời Với giải trí hào nhoắn Tuy nói là dễ bước vào, nhưng có thể trụ dững hay chỉ thoáng qua rồi chìm nghiễm, lại là một chuyện cực kỳ khó khăn. Bởi lẽ cái nghề này cạnh tranh quá khốc liệt. Sau vài năm, hàng cũng rút ra được kinh nghiệm xương máu cho mình. Đó là sân khấu không phải nơi dành cho kẻ yếu đuối. Đằng sau ánh hào quang kia là những đôi mắt vô hình đang theo dõi nhìn chầm chầm vào mình. Mỗi bước đi nếu không cẩn thận Đều có thể sẽ là một cú trượt ngã xuống đáy vực Mãi mãi không thể ngôi đầu lên Hằng lúc này đang ngồi trên ghế tay cầm kịch bản Tranh thủ nhắm lại lời thoại Bên ngoài tiếng đạo diễn quát tháo Lẫn với tiếng nhân viên chạy qua chạy lại Tất bật chuẩn bị cho cảnh quay Lần này Hằng nhận đóng vai chính Trong phim của đạo diễn Võ Hoàng Cũng chính là người đạo diễn của bộ phim năm xưa Mà Hằng đi làm diễn viên quần chúng Hoàng là một đạo diễn trẻ Còn chưa tới 30 Chỉ mới ra trường được vài năm Anh bắt đầu quay những bộ phim ngắn Chiếu trên Youtube Rồi đến web drama Cho đến bây giờ Khi đã có được danh tiếng Thì quyết định lấn sang điện ảnh Đây cũng là bộ phim điện ảnh đầu tay Trong sự nghiệp của Hoàng Bởi vậy cho nên anh đã dốc toàn bộ lực của mình ra, đầu tư từ kịch bản cho đến bối cảnh. Còn trực tiếp tìm tới hằng, năng nỉ cô nhận vai chính. Hằng nhớ gần một tháng trước, khi đạo diễn bất ngờ đến tìm cô lúc giữa đêm. Giải chính này là anh Donnie đóng giải cho em. Bộ này nhất định sẽ hốt khi ra rạp. Đảm bảo em một bước nhảy lên sau hàng A liền. Em phải tin anh đi. Tính ra thì Hoàng cũng được xem như là ân nhân của Hằng. Chỉ nếu không nhờ gia diễn quần chúng lần đó, sau lại được Hoàng ưu ái từ quần chúng thành giai phụ, thì Hằng đã không có ngày hôm nay. Anh Hoàng à, không phải em làm giá gì đâu. Mà dạo này tình hình của bà nội với em trai em ở quê không có được tốt lắm. Cho nên trong thời gian tới em tính không có nhận việc để về quê một chuyến. Anh nói tuần sau khai mái, Em sợ là em không có nhận được Hằng không nói dối Quả thật là mấy bữa trước Dưới quê gọi điện lên Nói bà nội đổ bệnh Hằng phải về quê xem như thế nào Dù sao bà đã già Hai mắt mù lòa Bây giờ sức khỏe lại yếu Hằng không yên tâm Mà bộ phim này của Hoàng Lại muốn quay gấp trúc vào tuần sau Nên Hằng thật sự Không sắp xếp được thời gian Nghe lời từ chối của Hằng Dễ mặt Hoàng chợt đanh lại Không còn tươi cười như trước nữa Phải biết nếu như không có Hoàng Thì đã không có một diễn viên như Hằng bây giờ Anh đã đích thân đến tận nơi mời Bà Hằng từ chối Thì chẳng khác nào tác vào mặt anh Trước giờ trong cái giới này Cũng có không ít người khi nổi lên rồi Liền quên đi những kẻ giúp mình lúc cơ hàng Hoàng chẳng lạ gì Em thật không đẩy mặt anh chút nào sao Em phải biết với địa dị của anh bây giờ Nếu không phải vì tình cảm anh em mấy năm nay Thì anh cũng không giao cái dai này cho em Dự án này của anh thừa sức mời diễn viên nổi tiếng hơn em đó Giọng Hoàng lạnh đi Ánh mắt nhìn Hằng cũng trở nên khác lạ Khiến cho cô không khỏi lạnh sống lưng Tuy Hoàng nói dai này là Donnie đóng dài cho mình Nhưng Hằng không tin Làm gì có ai tuần sau khai mái Mà bây giờ mới đi tìm nữ chính Chỉ có thể là có người bỏ dai Dứt thời không tìm được ai phù hợp Mới tới lượt cô mà thôi Nhưng nhìn thái độ của Hoàng Nếu lần này cô từ chối Chỉ sợ sẽ thực sự làm mít lòng anh ta Hàng hơi lo Dù gì trong cái vòng tròn này Làm mít lòng một đạo diễn như Hoàng Sau này cô cũng sẽ khó khăn À... dậy đi anh Để về quê đón bà với em trai em lên đây Sắp xếp cho họ xong á Em vào một đoàn muộn vài ngày chắc được ha Hằng là một diễn viên tự do Chỉ thuê một quản lý kim trợ lý làm việc hỗ trợ mình Chứ không ký hợp đồng với bất kỳ công ty nào Nên công việc nhận hay không Đều do hằng tự quyết định Không cần thông qua ai Lại nói Hằng cũng đã tính đón bà nội Với em trai lên thành phố từ lâu Trên này điều kiện tốt Dù gì cô cũng đang thuê Một cái chung cư rộng rãi Đủ để cho mấy bà cháu ở Có thể thuê thêm một giúp việc Theo ngày Lo chuyện ăn uống dọn dẹp cho bà Như vậy cô sẽ đỡ lo hơn <cười> Được Cứ quyết định vậy đi Anh đợi em mời ngày chuẩn bị Anh có quen một người làm hậu lý Nếu như em cần chăm sóc bà nội thì cứ nói anh chị mình ký hợp đồng bây giờ luôn nha Đúng như Hằng nghĩ Nữ chính mà Hoàng chọn Giống là một diễn viên khác Chỉ là đến phút chót Người đó lại hủy hợp đồng không đóng nè Thời gian gấp trúc Hoàng mới phải tìm tới cô Bằng không nếu kéo dài Bao nhiêu kinh phí bỏ ra Đều sẽ đổ sông đổ biển Sau khi ký xong hợp đồng Hoàng liền rời đi Chẳng hiểu sao trong lòng Hằng cứ thấy bồn trồn không yên Cho rằng mình có thể dì lo cho bà nội và em trai Nên cô cũng không nghĩ nhiều Sau khi Hằng về quê kể hết mọi chuyện cho bà nội Biết cháu mình vừa đi làm Vừa phải lo lắng cho mình Bà dần cũng thấy ái nái trong lòng Nên theo Hằng lên thành phố Quán nghiệt Là kịch bản thuộc dòng phim kinh dị Thế loại này đang được giới trẻ hiện tại vô cùng yêu thích. Bởi lẽ xã hội ngày càng phát triển, con người càng lúc càng muốn xem những thứ gì đó kích thích, rung rợn. Những bộ phim tình cảm dần dần ít được ưa chuộng hơn. Làm phim kinh dị là con đường nhanh nhất để thu hút sự chú ý. Kịch bản lần này viết rất chắc tay, đầu tư về bối cảnh cũng lớn, nên cơ hội ra rạp trở thành phim hot cũng rất cao. Trong phim Hàng Đóng Giai Cô Ba Loan, con gái của ông bá hộ Hoàng, giàu có nhất xứ Cần Thơ vào những năm 1960. Cô Ba Loan từ khi sinh ra đã ngậm thì vàng, được sống trong nhung lụa, có vô số kẻ hậu người hạ, cho nên tính tình vô cùng kiêu căng trịch thượng, lại còn cai nghiệt độc ác không xem ai ra gì. ấy vậy mà chẳng biết trời xuôi đất khiến kiểu gì, Một người lúc nào cũng xem dân đen tá điền là cỏ rác như cô, lại để mắt đến Sầm, một tá điền nghèo nhất ở trong vùng Để có được Sầm, cô bà Loan ép cha mẹ Sầm phải bán Sầm cho mình để làm kẻ ăn người ở. Vợ chồng bà Mai không đồng ý, cô ba Loan liền lấy lại ruộng đất không cho họ mướn nữa. Dị thương cha mẹ, Sầm cắn trăng về làm người hầu kẻ hạ cho cô ba Thế nhưng bà Loan vẫn chưa hài lòng. Mỗi ngày đều tìm cách trà đạp sầm, muốn sầm phải khuất phục, muốn sầm trở thành công cụ cho mình chơi đùa. Dù sinh ra trong một gia đình nghèo, nửa chữ bẻ đôi cũng không biết, nhưng sầm lại là một thanh niên có lòng tự trọng cao, nào chịu cúi đầu trở thành món đồ chơi trong tay người khác. Hơn nữa trong lòng sầm cũng đã có người thương, nên bà Loan càng bức ép, Sầm càng phản kháng Thà bị đòn rôi bỏ đói Bị nhốt vào chuồng heo Cũng nhất quyết không chịu lòng Ba Loan Sau khi biết được Sầm đã có người thương Là cô út Miên Nổi tiếng đẹp người đẹp nét nhất trong dùm Ba Loan nổi lên tâm tư ác độc Sai người cưỡng bức Rồi giết chết Út Miên Quăng xuống giếng Út Miên vì chết tức tử Quán hận ngút trời Dòng hồn không thể siêu thoát nên đã hóa quỷ, quay về báo thù Ba Loan. Tóm tắt toàn bộ nội dung của bộ phim lần này là như vậy. Để tạo sự hấp dẫn và kịch tính, đạo diễn đã chọn cách mở màn bằng những phân cảnh kinh dị ma quái trước. Về sau mới dần dần hé lộ nguyên nhân? Mà nhân vật Ba Loan ở đầu phim, trong mắt người đời cũng là một bộ dáng nhí nhảnh dễ thương để tạo một cú lật lại bất ngờ. Trở lại phim trường Sau khi chuẩn bị xong cho sách quay Kiểm tra thử máy Và ánh sáng đều ổn Hoàng mới gọi hàng Hằng xong chưa? Chuẩn bị vào cảnh Dạ, em xong rồi Cô đưa lại kịch bản cho quản lý Rồi bước dội vào cảnh quay Cảnh này là phân đoạn ba loan Bị hồn ma úp miên kéo xuống giếng hàng mặc một bộ bà ba bằng lụa màu trắng Tóc tai rủ rượi Hai mắt đờ đẫn như thể bị mộng du Khi đạo diễn hô bắt đầu Hằng ngay lập tức bước vào trạng thái nhập dai Hai mắt cô không còn tiêu cự Từng bước đi về phía sân sau Giữa đêm khuya vắng lặng Tiếng côn trùng kêu răm răng Từng cơn gió lạnh thổi qua những bụi cây um tùm Khiến cho người ta rợn cả da đầu Xung quanh khắp nơi bao phủ một tầng sương mù mờ ảo Hưu ám Bà Loan bước chân trần Trên con đường mòn nhỏ Lòng bàn chân bị đá sỏi Cứa cho rách máu Không biết máu từ khi nào Đã dính vào cái ống quần lụa màu trắng Bà Loan dẫm lên những bụi gai Như thể không hề biết Đau đớn là gì Quần áo cũng bị gai bụi quét trách Cuối cùng cô dừng trước một cái giếng đá Bị dây leo quấn quanh Phủ đầy treo xanh Cái diến cũ kỹ, nhưng nước bên trong lại đầy tràn Chỉ cần dương tay liền có thể chạm tới mặt nước mát lạnh kia Dưới ánh trăng, trên mặt nước phản chiếu bóng ba Loan Đang thò đầu ngó xuống giếng Mái tóc dài phủ xuống gương mặt có phần đờ đẩn của cô Bên tai truyền đến tiếng thì thầm như ai quán Xuống đây với tao Xuống đây đi Âm thanh đó cứ liên tục gian lên trong đầu hằng Kéo theo là tiếng cười quỷ dị Có phần the thé Khiến hằng vốn đang nhập dai Bỗng cứng đờ cả người Xung quanh bỗng im lặng Hằng dường như không còn nghe thấy âm thanh ù ù của mái quạt tạo gió Cùng với tiếng người nữa Cứ như thể mỗi âm thanh bị chặn đứng Chỉ còn tiếng tim cô đập mạnh trong lòng ngực Một cơn rùm mình ớn lạnh chạy theo sóng lưng Xong thẳng lên trên đỉnh đầu Hai mắt hằng đột ngột trợn trắng Bàn tay bám chặt vào thành giếng cũng nổi gân xanh Cô muốn hét lên Nhưng cổ họng lại bị chính tóc của mình siết chặt Khiến cô không tài nào thở được Chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ đứt quảng Lúc này bên dưới giếng Bỗng có một bàn tay trắng bệt dương lên Móng tay dài nhọn quắt của nó Nắm chặt lấy tóc Cắm thẳng vào da đầu Muốn kéo mạnh Hằng xuống giếng Hằng cảm thấy đầu mình đau bút Cô điên cuồn vùng vẫy tay cố gắng ghi chặt thành giếng Để không bị cái thứ kia kéo xuống Đến mức hai chân Bắt đầu hổng khỏi mặt đất Giống dĩ Hằng cho rằng Hoàng sẽ nhận ra sự khác thường của mình Mà cho dừng quay Cứu cô ra khỏi cái thứ kia Thế nhưng hằng lại không nghe thấy Âm thanh hô cắt nào Cô kiệt quệ Ánh mắt đỏ lồm đầy tuyệt vọng Chỉ có thể buông xuôi Để mặt cho thứ kia Kéo mình xuống giếng Cái giếng này cũng không phải là Đạo cụ được dựng hợi hợt Để chân thực Ekip đã đào một cái giếng thật Rồi xây thành bằng đá đắp rêu lên Bên trong có lót sẵn bạc Rồi đổ nước vào. Dù chỉ sâu chưa tới một mét rưỡi. Nhưng Hằng không chắc bị cái thứ kia lôi vào trong. Thì mình có sống nổi hay không? Âm một tiếng. cả người Hằng bị bàn tay kia kéo vào trong giếng. Nước dăng tung tué. Trong lúc mơ hồ Cô nhìn thấy một người phụ nữ. Mặc bộ đồ bà ba đỏ chói. Đứng bên thành giếng. Gương mặt cô ta vặn vẹo. Nở một nụ cười kỳ dị Nhìn chăm chăm vào Hằng Đang từ từ chìm xuống Chắc Làm tốt lắm Qua cảnh Mãi lúc này Hoàng mới lên tiếng hô cắt Thư quản lý của Hằng Và vài nhân viên ekip Mới chạy tới kéo cô từ dưới giếng lên Khi Hằng đứng thẳng người Mật nước trong giếng chỉ tới ngang eo Cộng thêm thành giếng thì cũng chỉ mới tới cổ của Hằng mà thôi. Thế mà vừa rồi cô cảm giác như mình bị kéo vào một cái giếng sâu hung hút. Các người nặng triểu như bị cột tảng đá lớn, mà dần dần chìm sâu xuống đáy giếng lạnh lẽo. Các người Hằng ướt sủng, mặt trắng bệt đờ đẫn Hai lỗ tai vẫn còn ù ù, tới mức không nghe rõ người bên cạnh nói gì. Thừ có chút lo lắng, lây mạnh vai Hằng. Nè Hằng à, Em sao vậy? Không khỏe chỗ nào hả? Hằng ơi! À, chị, chị, chị Thư à, Lúc nãy mọi người không nhìn thấy gì sao? Thấy chứ Cảnh lúc nãy em nhập dai đỉnh luôn á Tụi chị đứng coi mà nổi hết da gà Em giỏi quá à Cứ, cứ không Em không có diễn Có thứ gì đó lôi em xuống thiệt á Chị không thấy hả? Nó mặc bộ đồ đỏ, đứng ngay cạnh thành viên á Hằng chắc chắn mình không nhìn nhầm Cái cảm giác bị tóc chính mình siết cổ Cùng móng tay nhọn quắt cắm thẳng vào da đầu kia Cô vẫn còn nhớ rõ như in Thư đứng hình Nhìn gương mặt tái nhợt của Hằng Đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh dọc sống lưng Tuy chỉ mới làm việc với Hằng chưa tới hai năm Nhưng Thư hiểu rõ Hằng xưa giờ rất thật thà Hơn nữa chẳng có lý do gì Để Hằng phải bịa ra một chuyện như thế cả Thư nhìn xung quanh Thấy ai cũng đang tất bật làm việc của mình Không ai chú ý đến Bè ngồi xuống Hạ giọng hỏi Em nói thật à Không phải do em nhập dai sâu quá Hay là ảo giác gì chứ Không đâu Em nói thật đó Em thực sự đã thấy nó Thấy Hằng có vẻ còn quảng Thư nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng trấn ăn. Em đừng lo lắng quá. Chuyện này để chị nói lại với đạo diễn. Em đeo tạm cái này đi. Mẹ chị xin ở chùa, được sư thầy khai quan rồi. Vừa nói, Thư vừa lấy cái dòng Phật Châu của mình đeo vào tay cho Hằng. Không biết có phải vì tác dụng tâm lý hay không, mà ngay khi cầm cái dòng, các người Hằng bỗng nhiên ấm lên, Không còn lạnh như trước nữa. Bàn tay hằng kẻ rung, môi tái nhợt, nắm chặt lấy cái dòng Phật. Cảnh vừa rồi cũng là cảnh cuối cùng của hàng ngày hôm nay. Trong lúc mọi người đang thu dọn máy móc và đạo cụ, Thư nhanh chân đi về phía đạo diễn. Hoàng tranh thủ xem lại cảnh quay vừa rồi, càng xem càng thấy hài lòng. Thấy Thư đi qua thì không tiếc lời khen. <cười> Chị xem Diễn xuất của hàng ngày càng tiến bộ đó Cảnh này chỉ cần hậu kỳ thêm chút hiệu ứng nữa Thì nhất định sẽ vô cùng bụng nổ Lúc thư nhìn vào màn hình Đột nhiên cả người cứng lại Khi thấy ở phần đoạn cuối Đúng là có một người phụ nữ mặc bộ bà ba đỏ Đứng bên thành viếng Tóc cô ta xoắn tung Gương mặt vạn vẹo Nụ cười kỳ dị đến sợ người. Ngón tay Thư rung rung chỉ vào màn hình. Giọng cũng lạc đi. đầu diễn à, Cảnh này sao lại có người đứng bên thành viến? Lúc nãy quay rõ ràng là không có mà. Hoàng cũng kinh ngạc, Nhìn gương mặt đang trắng bệt của Thư. ha Chị nói gì vậy? Đây là nữ phụ giấy Úc Miên. Cảnh này là cảnh đầu tiên Úc Miên xuất hiện. lúc nãy Chị nghe điện thoại không để ý sao? Lúc Hằng ngã xuống giếng Đúng là Thư có ra ngoài tầm hơn một phút Để nghe điện thoại Nghe xong đi vào Thì dội dàng chạy tới kéo Hằng lên Nên cô cũng không để ý lắm Bây giờ nghe đạo diễn nói như vậy Nghĩ tới dễ mặt trắng bệt Không còn chút máu nào của Hằng Cùng với lời cô kể Thư bỗng có hơi bối rối Không biết có nên nói với đạo diễn hay không? Sao vậy? Có chuyện gì chị cứ nói đi. Thư hít một hơi thật sâu. Cuối cùng vẫn thuật lại cho Hoàng nghe những gì mà Hằng nói với mình. Càng nghe chân mại của Hoàng càng nhú chặt. Nhìn Thư, rồi lại nhìn về phía Hằng cách đó không xa. Một hồi lâu mới lên tiếng. Chị Thư à, mấy cái chuyện này không có nói linh tinh được đâu. Nếu để xảy ra tinh độn Thì còn ai dám làm việc nữa. Chị làm quản lý ở trong cái giới này lâu như vậy. Chị cũng nên hiểu rõ nặng nhẹ chứ. Ch chuyện này... Thôi được rồi. Hôm nay kết thúc ở đây. Chị đưa người về đi. Nhớ nhắc cô ấy điều chỉnh tâm trạng cho tốt. Không cần nhập vai sâu như vậy đâu. Kéo lại không phân biệt được rõ đâu là phim đâu là thật đó. Trên đường về... Vừa lái xe... Thư vừa thở dài, lựa lời khuyên bảo Hằng. Chị thấy đạo diễn nói cũng có lý á. Chắc là em nhập tâm quá thôi. Lúc nãy chị có đi hỏi nhân viên của đoàn rồi. Diễn viên đóng vai út miên đúng là lúc đó có xuất hiện để quay. Chỉ là sau khi quay xong á, thì liền đi. Cái em nhìn thấy thì đúng là cô ấy rồi. Dù Thư đã giải thích nhiều lần, Nhưng Hằng vẫn cảm thấy cả người lạnh lẽo bất an Rõ ràng theo kịch bản Hằng nhận được phân đoạn kia Úc Miên không hề xuất hiện ở thành viến Cho dù là đạo diễn sửa kịch bản phút cuối Hay là cố tình không cho cô biết Để tạo hiệu ứng chân thực Thì chuyện bàn tay thọ lên từ dưới giếng Kéo cô xuống thì sao Còn có cả cảm giác tuyệt vọng sắp chết kia nè Thấy Hằng vẫn im lặng không lên tiếng Thư cũng chẳng biết nói gì thêm, cũng đành im lặng theo để cho Hằng được nghỉ ngơi. Khi Hằng về tới nhà, đồng hồ đã chỉ hơn 12 giờ đêm. Hằng mệt mỏi bấm vào ô số 7 trên bảng điều khiển. Khi cửa thang máy vừa đóng lại, đồng tử của Hằng co trúc quảng sợ không thôi. Bởi vì cô nhìn thấy bóng một người phụ nữ mặc bộ bà ba đỏ phản chiếu trên cửa thang mái. Cô ta đứng ngay sau lưng hằng Khẽ mỉm cười Miệng thầm thì Xuống đây đi Xuống chơi với tao Âm thanh the thế Cùng làng hơi lạnh thổi vào bên tay Khiến cho toàn thân hằng lạnh bút Hai chân run rảy sắp đứng không dẫn Miệng muốn hét lên Lại không tài nào hét được Bàn tay trắng bệt với những móng tay đen nhọn quắt từ phía sau dương ra. Đầu móng tay khẽ lướt trên gương mặt của hằng. Gương mặt này có cái gì đẹp mà lại khiến đàn ông mê mẫn như vậy? Tao thực sự muốn lột nó xuống, xem thử nó như thế nào. Đúng lúc này, một tiếng tin vang lên cửa thang máy một lần nữa mở ra. Hằng giống đang bị dọa cho đứng người, cuối cùng cũng lấy hết can đảm. Hất dăng cái bàn tay đang vuốt mặt mình, rồi cắm đầu cắm cổ chạy khỏi thang máy Tài chừng quýnh quán mở cửa xong vào trong nhà, rồi dội dàng khóa cửa lại. Cả người Hằng không còn chút sức lực nào, bổng rũng ngồi bịch xuống sàn nhà. Nước mắt ứa ra vì sợ hãi, nhưng lại không dám khóc thành tiếng. Trong phòng khách tối ôm, bà dần đang ngồi ngủ quên trên ghế sofa, nghe tiếng động, lỗ tai giật giật, cất giọng khàng khàng. Con về rồi đó hả? Nghe giọng bà nội, hàng mới hoàng hồn, đưa tay lao nước mắt và cố gắng trấn tỉnh bản thân như không có chuyện gì. Cô đứng dậy, cố gắng không run rảy mà đáp lời. Dạ, dạ, sao nội không bật đen? Khuya rồi còn chờ con chi nữa? Nó phải ngủ sớm để giữ sức khỏe chứ. Vừa nói cô vừa đi tới. Bật bóng điện trong phòng khách lên. Bật điện làm gì cho tốn tiện. Nội cũng có thấy cái gì đâu. Về rồi thì dưới bếp còn cơm đó. bay ăn đi rồi đi ngủ sớm. Dạ, nội cũng nghỉ sớm đi. Lần sau không có cần chờ con đâu. Con quay có khi 2-3 giờ sáng xong mới về lần á Bà dần chỉ ừ khẽ Coi như đã biết rồi Rồi đứng lên chống cây gậy dò đường mò mẫm về phòng mình Nhìn bóng lưng còng ngày một yếu đi của bà Hằng khe thở dài Đi xuống bếp ăn đại miếng cơm qua loa Rồi trở về phòng Vì chuyện xảy ra ở phim trường Lại thêm vừa rồi trong thang máy Hằng không dám đi tắm, mà lên giường trùm chăn kín mít. Rồi tự thôi miên bản thân, miệng không ngừng lẫm bẩm. Cháu mày nhập dài sâu quá thôi. Không có gì đâu. Không có gì hết. Cả một đêm trằn trọc mất ngủ. Hôm sau lên phim trường, Hằng cứ thất thần không tập trung, khiến cho Hoàng bực mình. Em bị làm sao vậy? Cả hôm nay cứ lươn mơ Cái cảnh này đã quay 4 năm lần rồi Em Thấy đạo diễn nổi đoá với Hằng Thư dội dàng đi đến Dịu dộm làm quạt À, đạo diễn Hoàng à Thật xin lỗi Hôm qua Hằng nó diễn cảnh rơi xuống giếng xong á Về tối thì bị sốt Đến giờ vẫn còn chưa hết Nên đầu óc có hơi mơ màng Mong anh thông cảm Ờ thôi nếu vậy á Thì nghỉ nữa ngày đi, chiều lại quay Tranh thủ điều chỉnh cho tốt Đừng khiến cho cả đoạn phải vì mình mà bị chậm trễ Được nghỉ Hằng cũng không về nhà Mà bảo thư xem thử coi có ngôi chùa nào gần đây Cô muốn tới đốt nhang khấn giái Chẳng biết có phải là do tác dụng tâm lý hay không Mà sau khi đi chùa về Buổi chiều tâm trạng của Hằng tốt hẳn lên Không còn cảm thấy lạnh gáy Như thế có ai đó đang nhìn chầm chầm mình Như buổi sáng nè Mấy ngày sau đó Những cảnh quay khác không hề có bất thường gì Người phụ nữ kia cũng không còn xuất hiện nè Dần già Hằng cũng bình tĩnh trở lại Rồi hoài nghi Có lẽ chính bản thân nhập dai quá sâu Mới sinh ra ảo giác Hôm nay cảnh quay của Hằng kết thúc sớm Sau khi tẩy trang xong Bước ra khỏi phòng quá trang Thì cô đụng phải một cô gái mặt trắng bệnh Trên người là bộ bà ba nhào nát Áo bị xé rách Để lộ ra một phần áo yếm bên trong Cùng với vô số dích bầm tím Được quá trang khắp người Đây chính là diễn viên đóng giai Út Miên Nhà nói là sinh viên năm nhất của trường sân khống Có chút quan hệ họ hàng với đạo diễn Tuy cùng chung một đoàn phim Nhưng mấy hôm nay vì chuyện kia mà Hằng ít tiếp xúc với những diễn viên khác. Kể cả đạo diễn, ngoài việc trao đổi cảnh quay ra, Hằng cũng không nói chuyện như trước nữa. Không chạm mặt thì thôi. Nếu đã gặp, thì cũng nên chào hỏi cho lịch sự. Thế nhưng còn chưa kịp để Hằng lên tiếng, thì người trước mặt đã nhìn Hằng chầm chầm. Sau đó nở ra một nụ cười, rồi lướt nhẹ qua. Khi dai cô gái đó đụng vào bã dai của Hằng Một cảm giác lạnh lẽo Như thể có thứ gì đó xuyên qua lớp quần áo Thấm vào da thịt Làm cho toàn thân cô khẽ thấy rợn lên Hằng cứng đợn Cái nụ cười đó, ánh mắt đó Cô không tài nào quên được Nó y hệt như người đàn bà mặc độ đỏ kia Bên tai Hằng vẫn còn gian vọng lời thị thầm của cô ta Mày tưởng mày thoát rồi sao? Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. Từ từ trong phòng trang điểm đi ra, thấy Hằng đứng đơ ở cửa nhìn về một hướng thì bất giác nhìn theo. Ơ, em nhìn gì vậy? Chị chơi. Cái người diễn vai Út Miên á, chị biết là ai không? À, là Ngọc Trinh. Nghe đâu là em họ của đạo diễn Mà cô bé này tính tịnh hơi nhút nhát Còn hướng nội hơn cả em nữa Trừ lúc quay ra Thì chẳng có tiếp xúc với hết trơn như bảo mắt chứng sợ xã hội nhẹ Nghĩ cũng lạ Vậy mà lại chọn cái nghề làm diễn viên này mới hay chứ Chị có xem vài phân cảnh của con bé rồi Lúc quay với ngoài đời Như hai người hoàn toàn khác nhau vậy Nhút nhát Sợ giao tiếp sao Hằng không thể liên hệ được lời của Thư nói Với cái người vừa nhìn cô bằng ánh mắt cai độc Và nụ cười có phần méo mó kia Trong lòng Hằng chợt thấy bất an vô cùng Thư đang nói thì dừng lại Rồi nhìn về phía chỗ Ngọc Trinh Lúc này đang chuẩn bị cho cảnh quay Ở trong sân sau nhà bá hộ Ngay gần cái giếng lúc trước Hằng đã quay Nghĩ ngợi một hồi Không biết sao Thư lại bụt miệng nói Lạ thiệt á Sao chị thấy Cái người hôm nay khác khác so với cái người hôm trước Quay cái cảnh hơi giếng với em ha Hay là do quá trang ta Lời của Thư Lại vô tình khiến sống lưng hàng lạnh toát Đến môi cũng trắng bệt Trước đó hàng còn nghi ngờ Có thể là do mình qua mắt Hay mắc chứng bệnh quan tưởng vì nhập giai Bởi lẽ cả đoàn phim này không ai có việc gì Chỉ mỗi mình cô là nhìn thấy những thứ kỳ lạ đó Nhưng hiện giờ trực giác mách bảo hẳn Chắc chắn cô không bị ảo giác Đoàn phim này có vấn đề Chị Thư à Chị đi dò hỏi giúp cho em Lúc trước vì sao Phương Thanh Vừa vào đoàn mấy ngày liền bỏ không có quay à, Ý em là sao? Chuyện em nói với chị mấy ngày trước á Chị còn nhớ không Em cảm thấy cái đoàn phim này có vấn đề gì đó Lúc nãy đi ngang qua em Cô gái kia nhìn em rất là lạ Giống hệt ánh mắt của người đàn bà em thấy bên giếng Còn nói Em không thoát được đâu Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi Nhìn thái độ cùng lời nói của Hằng Thư chợt rùng mình theo Rồi đột nhiên cứ có cảm giác Hai đó nhìn chầm chầm họ Em nói thật à? Hằng gật đầu quả quyết Thư liền nói tiếp Để chị đi hỏi thử Nhưng mà lỡ thực sự có thì phải làm sao? Giờ đâu thế nào quỹ hợp đồng được? Hiện tại phim đã quay được một phần ba Bây giờ Bảo không quay nữa Thì chưa kể tiền bồi thường hợp đồng Mà đạo diễn cũng sẽ không để yên cho bọn họ Võ Hoàng chưa bao giờ là người tốt Anh ta có tài thật Nhưng cũng thù rất dai Chẳng cần nói đâu xa Phương Thanh Diễn viên trước đó bỏ dai chỉ sau vài ngày Đã bị Hoàng lợi dụng mối quan hệ của mình Khiến cho cô ấy mất xuất trong một chương trình thực tế lớn Chẳng biết sau này còn dở trò gì nữa hay không Bọn họ không có công ty chống lưng Một thân một mình Thì đắc tội với người như Hoàng Chỉ có chịu thiệt thôi Bỏ thì không bỏ được rồi Nhưng mà phải biết là có chuyện gì Để con biết đường đề phong chứ Thư âm thầm tìm cách liên hệ Với trợ lý của Phương Thanh Để tìm hiểu tình hình Hàng dù lo Nhưng không còn cách nào khác Cô chỉ mong quay cho xong bộ phim này Cho nên càng cố gắng Mỗi cảnh quay cố hết sức Để một lần liên quan Nhưng mà những phân đoạn bị quỷ ám vẫn khiến cho Hằng kinh hải tột cùng. Bởi lẽ nó không còn là diễn nữa, mà cô thực sự là đang bị ám ngay trước mặt bao nhiêu người. Không một ai nhận ra sự bất thường của cô. Hoặc giả có người biết, nhưng lại làm như không biết. Ngày hôm đó Hằng lại phải quay một phân đoạn quỷ ám. Không biết là do vô tình hay một sự trùng hợp nào khác. Mà đó lại là đêm rằm tháng 7 âm lịch Kể từ lúc chuẩn bị bước vào cảnh quay cả người hàng đã bồn trộn không yên sắc mặt của Thư cũng trắng theo Bởi vì những ngày qua Sau khi tìm hiểu từ chỗ trợ lý của Phương Thanh Thư đã biết được nguyên nhân thực sự Khiến cho cô ấy bỏ dai Là bởi vì nhìn thấy những thứ không sạch sẽ ở đoạn phim Mà thứ không sạch sẽ kia Đương nhiên là dùng để ám chỉ Cái thứ mà Hằng đã thấy Cái đáng sợ hơn Khi cả Hằng và Thư đều phát hiện ra Cái dòng Phật Châu Mà trước đó Thư cho Hằng mượn vốn được làm từ gỗ trầm hương Lại được sư khai quan Giờ đây đã có bãi viên bị nứt Tương ứng với bãi phân cảnh Bị quỷ ám Mà Hằng đã quay trước đó Lần nào quay xong Hằng cũng cảm giác như bản thân Từ cổ chết trở về Mẹ chỉ nói Rất có thể là cái dòng đã trắng nạn cho em Bây giờ chỉ còn 3 hạt thôi Phải làm sao đây Hay là đừng quay nữa Chị cứ thấy bất an sao đó Chuyện này họ đã nói với Võ Hoàng nhiều lần rồi Cũng đề nghị mời thầy Pháp Hoặc ai đó tới phim trường xem thử Nhưng lần nào Hoàng cũng lạnh lùng từ chối Còn nhìn họ với ánh mắt Như thể nhìn người bệnh tâm thần Chỉ còn vài cảnh nữa là sao đóng máy rồi. Đã cố tới đây thì làm sao mà bỏ được. Cho dù phải dừng, Thì cũng bắt buộc là do đoạn phim dừng. Chứ không thể là chúng ta tự ý dừng được. Không phải Hằng to gan lớn mật, Không sợ hãi cái dông quỷ kia. Mà là cô bị ép vào đường cùng, Chỉ có thể cố mà đi tiếp. Hơn nữa trong lòng Hằng luôn có một nghi dấn, Không tài nào lý giải được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua Rất nhanh đã đến cảnh diễn Hàng cắn chặt trăng Hít một hơi thật sâu Cố gắng bình tĩnh bước vào xét quay Ở cảnh này Hàng bị dông hồn của Úc Miên Nhốt vào trong chính ngôi nhà của mình Trong căn biệt thự sang trọng kiểu Pháp Dưới ánh đèn chập chờn Của dãy hành lang dài hung hút Ba Loan tra sức đập vào dách tường Muốn tìm thấy đường ra Nhưng vô dòng Dưới làng sương khói mờ ảo Một bóng quỷ đột ngột xuất hiện Ở cuối hành lang Hai mắt hằng trừng to đầy kinh hoàng Cô quảng hốt Bỏ chạy về phía trước Thế nhưng cho dù cô chạy đến kiệt sức Thì cuối cùng Cũng chỉ lanh quanh trong cái hành lang Dài bất tận Không thể tìm ra được lối ra Dông hồn của Úc Miên Vẫn cứ chậm rãi bay lơ lửng ở phía sau Thích thú khẽ cười Tựa như đang chơi trò mèo vần chuột với kẻ thù Phân đoạn này theo như kịch bản Hằng sẽ kinh hãi tột cùng Sau đó trượt chân ngã xuống cầu thang Chúng dĩ bậc thang đã được bọc một lớp thảm dậy Để diễn viên không bị thương trong quá trình lăn xuống Hơn nửa bên dưới cũng đã đặt sẵn một tấm đệm Thế nhưng từ khi lăn từ trên cầu thang xuống Hằng cảm thấy toàn thân đau đớn tột cùng Như thể bản thân đang lăn trên một cái bàn chông Có vô số mũi đinh nhọn Đâm vào da thịt Hằng muốn hét lên Nhưng cổ họng lại không thể phát ra âm thanh nào Ở bên ngoài Thư nhìn biểu hiện của Hằng trên màn hình Cứ cảm thấy có gì đó không ổn Đ Đạo diễn à Hằng hình như không có ổn lắm Có thể dừng một chút hay không Hoàng liếc thư một cái sắc lạnh Cất giọng cảnh cáo Cô là đạo diễn hay tôi là đạo diễn? Là một quản lý thì tốt nhất nên yên phận làm công việc của mình thôi. Nếu còn dám vô tay muối chừng ở đây, đừng trách tôi tống cô ra ngoài đó. Nói xong, Hoàng vẫn không cho dừng, mà chăm chú nhìn vẻ mặt của Hằng thông qua máy quay. Càng nhìn, trong mắt anh ta càng dâng lên sự phấn khích tột độ, miệng không ngừng lẩm bẩm. Đúng rồi, chính là cái biểu hiện này. Ánh mắt tuyệt vọng Kinh hoạt Dục dẫy Mà lúc này Bên trong cảnh quay Hằng thật sự vùng vẫy trong tuyệt vọng Khi cô vừa ngã xuống tấm đệm dưới cầu thang Thì bất chợt ánh đèn trong căn biệt thự vụt tắt đi Cả phim trường chìm trong bóng tối từng cơn gió lạnh khẽ trích lên Tiếp đó là tiếng cười khúc khích quỷ dị phát ra Khiến cho cả phim trường Bỗng trở nên hỗn loạn vô cùng Hằng chỉ có thể nghe thấy tiếng hét thất thanh Không ngừng hô có quỷ Của vài nhân viên hậu trường Các người cô lúc này như bị dính chặt trong tấm đệm Không tài nào nhúc dích được Đúng lúc này Một tia sáng từ trên trần nhà Chiếu thẳng vào mắt Hằng Cô theo bản năng ngước mắt nhìn lên Thì thấy trên đỉnh đầu mình Có một chiếc gương Tựa như một tấm kính lớn đang nằm im liệm trên mái nhà hướng mặt xuống dưới phản chiếu rõ hình ảnh hằng đang nằm trên tấm đệm mềm nhưng bên trong gương cạnh hằng lại có thêm một người phụ nữ nè cô ta không còn mặc áo bà ba mà mặc một bộ váy đỏ chót như màu máu dưới chân cũng mang một đôi dài cao gót màu đỏ hai tay cô ta đặt chéo trên bụng Nằm song song sát bên hằng Dai kề dai Khẽ nở một nụ cười quỷ dị Rồi chậm rãi quay đầu Áp sát về phía mặt hằng Cái đầu xoay một cách cứng nhắc Như thể một con rối gỗ Đang ra sức cử động Còn phát ra âm thanh trăng trắc trợn người Tựa như tiếng xương khớp Bị người ta đập dở Cô ta khẽ công khóe môi thì thầm vào tai hằng Phải làm sao đây? Lại bị mày nhìn thấy nữa rồi Nếu đã nhìn thấy Vậy thì đi cùng tao đi Đồng thử của Hằng trong khoảnh khắc bỗng mở to Cô nhìn thấy chiếc gương treo dưới mái nhà Bất chợt rơi xuống người mình Kính bể tan tành vô số mảnh nhọn cắm sâu vào trong da thịt Báo tươi từ từ rỉ ra Thấm đẫm bộ đồ bà ba màu trắng Hai mắt Hằng giận mất đi tiêu cự Trước khi nhắm mắt Bên tai cô dàn lên tiếng hét Chối tai của vô số người Tiếng khóc nứt nở quảng loạn của Thư Tiếng bước chân gấp gáp Cùng với còi xe cứu Thư Hằng được đưa vào phòng cấp cuốn Trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm Ở bên ngoài Thư như phát điên Nắm lấy cổ áo của Hoàng Hai mắt đỏ ngầu Tất cả là cho mấy người Anh biết rõ trạng thứ kia ở trong đoàn phim Rõ ràng biết con Hằng không nói dối Nhưng anh lại làm như không có gì Tôi nói cho các người biết Nếu như con nhỏ mà xảy ra chuyện gì Anh đừng hồng yên thân Đoàn phim lúc này mặt mày ai cũng trắng bệt Nhất là võ hoàng Anh ta nhìn hai bàn tay đầy máu của mình Mà ngây dại như kẻ mất hồn Miệng không ngừng lẫm bẩm Không phải tôi Tôi không có ý Giây phút này Hoàng thực sự hoảng loạn Anh ta chưa từng nghĩ cái thứ kia Vậy mà lại có thể giết người Không chỉ riêng mình anh ta Mà cả phó đạo diễn Cùng những người biết chuyện Cũng đều đã sợ đến trung người Điều này chứng tỏ đúng như hàng từng nghi ngờ Bọn họ không những biết Trong phim trường có một hồn ma Mà còn âm thầm dung túng cho nó Lại nói về tình trạng của Hằng Cũng mai nhờ được đưa vào bệnh viện kịp thời Nên cô mới thoát khỏi nguy kịch Cuối cùng sau 3 ngày hôn mê Thì cũng tỉnh lại Lúc đó từ chỗ thư Hằng mới biết được sự thật phía sau Chuyện mình bị quỷ ám Thì ra Võ Hoàng đúng thật là một kẻ điên Anh ta muốn một bước nổi danh Nên đã dốc hết toàn bộ tài sản của mình Vào dự án điện ảnh lần này Để làm ra một bộ phim kinh dị chân thật nhất Mà không cần hiệu ứng Cũng là để lấy tâm lý nhân vật chính lên cao trào nhất Anh ta đã âm thầm tìm tới một gã thầy Pháp Chuyên luyện hồn Để thuê một cái dông quỷ về làm diễn viên Chuyện như đùa Vậy mà lại là thật Không những vậy Hoàng còn để cái dông kia nhập vào thân xác của Ngọc Trinh, em họ mình Giống mắt bệnh trầm cảm nặng từ nửa năm trước Để qua mắt người trong đoàn diễn giai Úc Miên Ông tại Pháp kia khẳng định chắc nịch Là bản thân có thể khống chế quỷ hồn đó Cho nên Hoàng mới không hề lo sợ gì Mà ung dung quay phim Chỉ là vừa mới quay được hai ngày Phương Thanh đã bị cái dông kia dọa đến mức phải bỏ giai Tình huống cắp bách, Hoàng mới nửa đêm tìm tới Hằng. Hằng không giống như Phương Thanh, không có công ty lớn chống lưng. Dù có bỏ dai giữa chừng, thì cũng có tiền để bồi thường hợp đồng. Nắm được điểm yếu của Hằng, Bỏ Hoàng càng không sợ cô sẽ bỏ dai. Càng quay càng hăng, nhiều lần thấy Hằng tuyệt vọng chớ giới như sắp bị cái dông kia giết chết trong cảnh quay. Anh ta vẫn dững dưng. Còn cho rằng là biểu cảm như vậy mới chân thật Mới sinh động Mới có thể thu hút được người xem Không chỉ có võ hoàng Mà cả ekip từ phó đạo diễn Trợ lý đến quay phim Và nhân viên hiện trường Tất cả bọn họ đều biết Phim trường này có ma Bởi vì trước khi bỏ dai Phương Thành khi đó đã làm ẩm ý lên Chẳng qua họ không hề biết Rằng con ma đó Là do võ hoàng dẫn đến Dù có sợ Nhưng dì đã nhận được tiền Cùng với việc mỗi nhân viên vào đoàn phim Đều bắt buộc phải ký hợp đồng bảo mật Những chuyện trong đoàn Không được lan truyền ra ngoài Bạn không phải bồi thường một số tiền rất lớn Chính vì vậy Hàng vào đoàn không có ai cảnh báo Hay bóng gió với cô một lời nào Bọn họ làm như không biết gì Khi nhìn thấy hàng chật chật Trong cảnh quay Họ cũng nghĩ rằng giông ma kia Đúng là chỉ thích đóng phim Chứ không hề làm hại họ Nên dần dần cũng không lo sợ nè Càng kể Thư càng tức điên người Không nhịn được mà chửi um sầm lên Đúng là một cái lũ điên Không xem mạ người ra gì mà Em yên tâm đi chị nhất định sẽ kiện chết cái thằng bỏ hoạt Cho anh ta ngồi tụi một công luôn Thì Cùng lắm thì chúng ta Chỉ có thể kiện đoàn phim Vì tội tắc trách thôi Còn chuyện dụng ma quỷ quay phim ai mà tin Nhưng mà cho dù có kiện thắng Thì về sao chỉ sợ những đạo diễn khác Cũng không dám mời đóng phim nữa Cái giới này không thiếu người Ai sẽ mời một diễn viên hở ra là kiện đoàn phim chứ Thư im lặng thở dài Không phải Thư không nghĩ tới chuyện đó Mà cứ như vậy bỏ qua Cô thật sự không nuốt trôi cơn tức. Được rồi, em cứ yên tâm dưỡng thương đi. Chị nhất định sẽ bắt anh ta bồi thường một khoản lớn. Không nữa, thì chị sẽ không có để yên đâu. Cuối cùng với sự bức ép của thư, Hoàng chấp nhận bồi thường với một cái giá cao. Điều kiện là phía Hằng phải giữ kính chuyện phim trường có ma. Hằng chấp nhận bồi thường, kèm theo yêu cầu sau khi cô xuất viện. Hoàng phải đưa cô tới chỗ ông thầy Pháp kịp Bởi vì Hằng có dự cảm Chuyện này vẫn chưa kết thúc Sau hơn một tháng không gặp Võ Hoàng đột nhiên tới bệnh viện tìm Hằng Nhìn anh ta như già đi cả chục tuổi Cá người gầy rộp Hai mắt trũng sâu Bộ dạng như thể bị dắt cạn sức sống Nhìn thấy anh ta Trong lòng Hằng dâng lên một dự cảm không lạnh. Sao lại thành ra như vậy? Chẳng lẽ nó đến tìm anh rồi sao? Cá người hoàng dung lên. Anh ta nói kể từ sau khi Hằng gặp tai nạn ở phim trường. Đêm nào anh ta cũng nằm mơ thấy con quỷ kia tới tìm mình, nói muốn đóng phim. Nó muốn anh ta tiếp tục quay. Ngày nào anh ta không quay, nó sẽ hành hạ anh ta ngày đó. Ở trong mơ, Hoàng bị cái dông kia kéo vào phim trường. Tự mình trải qua những cảnh trong kịch bản, bị lôi xuống giếng sâu, bị đâm hàng chục nhát, rồi bị chôn sống vô số dòi bỏ trút rỉa. Nỗi đau thể xác cùng với sự tuyệt vọng khi bị tra tấn linh hồn, khiến cho Hoàng như sụp đổ. Anh ta tìm tới nhà ông thầy Pháp kia, muốn ông thu lại con quỷ. Thế nhưng kết quả lại nghe được rằng ông ta chết vì bị nhồi máu cư tim. Vì ở một mình, cho nên đến lúc thi thể bắt đầu phân quỷ, có mùi hôi thối, mới được hàng xóm xung quanh phát hiện. Vì bây giờ phải làm sao đây? N nó sẽ giết tôi mất. Đột nhiên hai mắt hoàng đỏ lự, nắm chặt lấy tay Hằng, ánh mắt kỳ dị. Hằng à, Hay là em quay tiếp đi Chỉ cần mình quay xong cái bộ này á Nó sẽ không ám chúng ta nữa Phim này nhất định sẽ nổi Nhất định sẽ nổi mà Em sẽ thành đại minh tinh Thư đứng bên cạnh nghe Hoàng nói Mà trợn trắng cả mắt Lập tức kéo anh ta cách xa hẳn Anh điên vừa thôi Muốn quay thì tự đi mà quay đi Nghiệp của mình thì tự gánh Đừng có kéo người khác vào Hoàng như kẻ mất hồn Lẫn thửng rời khỏi bệnh viện Nhìn thấy bộ dáng của anh ta Cả Hằng và Thư Trong lòng cũng nóng như lửa đốt Hằng không tự chủ Mà sờ vào cái dòng vật trên tay mình Ba hạt châu cuối cùng Trên vòng cũng nứt Nói cách khác Nếu không có nó Có lẽ lần này cô khó mà thoát được chỉ nhờ mẹ rồi Bà ấy đang tìm thầy Pháp cho chúng ta Em đừng có lo quá Thư cũng không biết làm gì, ngoại trừ an ủi. Kể ra cô cũng là một quản lý có tình. Cô đã nhờ mẹ mình tìm giúp thầy Pháp giúp đỡ Hằng. Bởi cô cũng cảm nhận được, con quỷ kia chắc chắn không dễ dàng bỏ qua. Vì không muốn để cho bà nội lo, nên Hằng không cho Thư nói chuyện mình nhập diện. Chỉ gọi điện nói dối là phải quay phim, nên suốt hơn một tháng qua phải ở lại phim trường. Sau khi được xuất diện Hằng lập tức về nhà Lúc này đang là buổi trưa Bà dần đã ngủ Nên cô ghé phòng em trai Quốc đang ngồi trên sàn nhà một mình Chơi trò xếp hình Hằng bước vào xoa đầu cậu nhóc Hai về rồi nè Mấy nãy nhà với bà nội có ngoan không Quốc ngẩn đầu nhìn lên Bàn tay đang xoa đầu em trai của Hằng chợt hưởng lại Đối diện với đôi mắt của Quốc Chỉ trong vài giây ngắn ngủi Trái tim Hằng đã hẳn đi một dịp Bởi vì ánh mắt đó không hề giống Với ánh mắt của một đứa trẻ ngây dại thiểu năng Thế nhưng còn chưa kịp để Hằng nhìn kỹ Thì Quốc đã trở lại bộ dáng ngây ngô như thường ngày cúi đầu tiếp tục chơi Út sao vậy? Hai về rồi mà không vui hả? Hay là giận hai rồi? Hằng siết chặt bàn tay Cố gắng để mình vẫn bình thường Nhẹ giọng nói chuyện với Quốc Thế nhưng cậu bé không hề đáp lại Cứ như không hề quen biết cô vậy Thường ngày tuy Quốc bị thiểu năng Ngày ngô không hiểu gì Nhưng lại trất quấn chị gái Hằng đi làm thì thôi Chỉ cần về nhà Quốc sẽ ôm lấy chân cô bám dính không rời Miệng ngọng nghịu Không ngừng gọi chị hai Thôi được rồi em chơi tiếp đi. Hai cho ngoại mua bánh cho em nha. Nói xong, lập tức đứng dậy rồi đi. Cô không biết rằng, ngay khoảnh khắc mình xoay người, Quốc lại ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, chà nở một nụ cười kỳ dị. Hằng cho đến hành lang chung cư, liền lập tức gọi điện thoại cho thư. Bàn tay cầm điện thoại không được mà run lên. Đầu kia vừa bắt máy Giọng hẳn đã gấp gấp Chị Thư à Em trai em Hình như thứ kia tìm đến nó rồi à, Nè em đừng có quản Đừng có đánh động nó Chị và mẹ đi đón thầy Pháp rồi Ngày mai sẽ tới Em cố gắng kiên trì chờ Sẽ ổn thôi Đừng có quản sợ Ráng bình tĩnh nha Thư và mẹ mình đang trên đường về quê Đón một ông thầy Pháp lên Đây là một thầy Pháp có tiếng ở quê bà mà bà nội của Thư đã giới thiệu cho. Tuy chỉ mới quen biết Hằng 2 năm, nhưng gia đình Thư ai cũng yêu quý và xem Hằng như con cháu trong nhà. Kể từ khi nổi tiếng, Hằng cũng đối đãi với Thư và người nhà cô vô cùng tốt. Nên bây giờ Hằng gặp chuyện, cả nhà Thư cũng dốc hết lòng, chạy đôn chạy đáo để mà lo. Chị, chị, chị nhanh lên nha Em thực sự rất là sợ Khi con quỷ kia quấn lấy mình Hằng cũng sợ Nhưng không bằng lúc này Bởi lẽ em trai chính là điểm yếu của cô Cả đêm hôm đó Hằng không tài nào chập mắt nổi Vừa muốn qua phòng em trai xem như thế nào Lại vừa sợ đánh động con quỷ Giống cho rằng ban đêm con quỷ kia sẽ tìm đến mình Nhưng đợi đến hơn 3 giờ sáng Vẫn không thấy gì Lúc Hằng mệt mỏi đến sắp ngủ đi Thì bỗng nghe thấy tiếng động lạ Phát ra từ phòng của bà nội Ở cách cái dách đó Đó là tiếng rì rầm Như thể bà dần đang nói chuyện với ai đó Cùng với tiếng bước chân đi đi lại lại trong phòng Hằng lấy hết can đảm trón rén bước xuống giường Lưng đã rịnh mồ hôi Tai dặn nhẹ chốt khóa Cửa vừa hé Hằng liền thấy bà giận đi về căn phòng kho ở góc bếp Dù trong nhà không bật điện Nhưng dựa vào ánh sáng hắt ra từ ban công Hằng vẫn nhìn thấy rất rõ Bà dần không hề cầm cây gậy dẫn đường Mà đi một mạch Như thể không hề bị mù loạt Đợi bà vào trong kho Hằng mới trón rén tới gần Từ khe cửa khép hờn Hàng nhìn thấy bà đang châm nánh Anh hến le lối hát ra Cô đẩy cửa hé thêm một chút để nhìn cho rõ hơn Cảnh tượng bên trong khiến cho cô phải bụm miệng lại Để không hét lên Phòng kho trước giờ giống dùng để chất thùng giấy Và những thứ linh tinh Vậy mà không biết đã được dọn sạch sẽ từ bao giờ Còn bà dần Người dốn dĩ đã bị mù gần ba chục năm. Hiện giờ lại đang ngồi giữa căn phòng, bài đầy nến và bát nhang thành một vòng tròn. Xung quanh còn kéo dài sờ chỉ đỏ. cái bên bà có một tấm ảnh đã cháy xém đi một nửa. Mà người trong tấm ảnh kia không ai khác chính là Hằng. Đêm im lặng như tờn, không khí âm u bao trùm cả nhà. Trái tim Hằng như trơi xuống dựt sâu Hình ảnh bà dần ngồi trong vòng tròn khối nhang Miệng lẩm bẩm thứ tiếng như đang gọi hồn Khiến Hằng không khỏi rung linh Giờ phút này Hằng không nghĩ bà nội mình bị quỷ ám Như lúc nhìn thấy biểu hiện khác thường của thằng Quốc Mà trong đầu cô có một ý nghĩ đáng sợ hơn Bà nội cô đang tiến hành một nghi lễ tà dị Sau đó, những lời rì rầm phát ra từ miệng bà dần giữa đêm Còn khiến hằng phải rợn gái hực Một phần máu Một phần sát Một phần hồn Đến đây mà lấy Đến mà mang đi Bà dơ sợi dây đỏ lên cao Buộc thành hình tắt nút Đặt nó lên tấm ảnh đã bị cháy một nửa của Hằng Những ngọn nến bỗng dưng vụt tắt Cả căn phòng lập tức chìm vào trong bóng tối Hằng bịt miệng mình Cố ngăn để bản thân không bật lên tiếng hét Nhưng cả người đều đang trung lên Sắp đứng không dững Không những vậy Mỗi một câu mà bà dần càng đọc ra Hằng lại cảm thấy như có một luồng khí lạnh Đang quấn lấy toàn thân mình Cái lạnh như thấm vào trong tận xương tủy Khiến cho sắc mặt Hằng trắng bệt Chẳng khác nào mặt người chết Bàn tay còn lại đang cầm điện thoại Giống như bị kim châm đau đến mức suýt chút nữa Khiến Hằng đánh trời nó xuống sàn nhà Hằng không dám ở lại lâu nữa Mà dội dàng quay trở lại phòng mình Cẩn thận khóa trái cửa Rồi ngồi thụp xuống khóc nất lên Sáng hôm sau, Hằng vội giả đến tiệm Thư. Vừa vào nhà là đã thấy một ông lão khoảng chừng hơn 70 tuổi, với mái tóc bạc trắng được búi cao. Tuy chỉ mặc một bộ bà ba có phần sờn cũ, nhưng cả người ông lại toát lên một vẻ cao thâm khó dò. Nhìn thấy Hằng đến, Thư vội kéo cô vào nhà giới thiệu. À, đây là ông Bãi, thầy Pháp có tiếng ở Tiền Giang. Là chỗ quen biết với bà nội chị. Em mau tới để cho ông Bãi xem thử đi. Dạ, thương ông Bãi. Phiền ông Bãi lên tới tận đây, con thấy ngại quá. Nhưng mà mong ông giúp con với Con thực sự không biết phải làm sao nữa. Ông Bãi nhiều mắt nhìn hẳn. Làm cái nghề này đã gần 50 năm. Gặp qua vô số người. Hầu hết bọn họ khi tìm tới ông đều là cốc lóc cầu sinh. Thậm chí có người tinh thần còn không ổn. Trên đường đi ông cũng đã nghe Thư nói nên cũng nắm rõ tình hình. Một cô bé mới 20 tuổi bị quỷ ám lâu ngày như vậy mà tinh thần vẫn còn ổn định. Không những không quảng loạn còn bình tĩnh như thế này thì đúng là hiếm có. Chuyện của con không có đơn giản chỉ là bị quỷ ám. Ông đoán chắc là con cũng đã tìm ra được nguyên nhân rồi phải không? Ông Bãi là một thầy Pháp. Thứ ông giỏi nhất không chỉ là bùa chú trừ tà, mà còn có thể xem tướng, có thể nhìn ra được quá khứ của một người. Nghe mấy lời này, toàn thân hàng lạnh toát. Cô cũng không dám giấu mà ngồi xuống đối diện ông Bãi. Rồi lấy điện thoại mở đoạn video đêm qua mình quay lén được cho ông xem. Khi nhìn thấy những gì bà dần làm trong video Không chỉ riêng hằng Mà cả gia đình của Thư có mặt trong phòng khách Cũng sởn da gà Cái, cái, cái, cái này á Bà nội con cũng bị nó ám rồi sao Bà tâm mẹ của Thư không nhịn được mà thốt lên Nhưng ông bãi lại khẽ lắc đầu Rồi ông thở dài Bà ta không có bị ám Bà tự nguyện giao dịch với quỷ đó Giao dịch sao Dù đã đoán ra được phần nào Nhưng khi nghe ông bãi nói Hằng vẫn không kìm được Mà run rảy hỏi Bà ta dùng linh hồn của con Hiến tế cho con quỷ kia Để đổi lấy đôi mắt Và trí khục Cứ không thể nào đâu Hằng muốn nói gì đó Nhưng lời lại bị nghẹn Trong cổ hồng Trái tim cô siết lại Đôi mắt Trí khùng Hai từ đó cứ như mũi dao đâm vào tim cô Hằng không muốn tin Nhưng lại không thể không tin Đêm qua chính mắt cô thấy bà nội mình đi một mạch Mà không cần cầm gậy dò Cả động tác thấp nến lưu lát như thế kia Lại nhớ đến ánh mắt của quốc ngày hôm qua Sau chuỗi tất cả lại thì lời ông bãi nói có lẽ là thật rồi. Một sự thật quá đau đớn khiến Hằng không tài nào chấp nhận nổi. Cha mẹ mất khi Hằng mới có 12. Suốt 8 năm qua, cô luôn hết lòng tận tụy chăm sóc bà nội và em trai. Một mình cô cán đáng tất cả, không ngại đói, không ngại khổ. Chỉ mong bà và em có thể sống tốt. Hằng luôn biết là bà nội mình trọng nam khinh nữ Ngày bố mẹ còn sống Bà vẫn luôn chỉ chiếc Hằng Chỉ là khi con trai và con dâu bất ngờ qua đời Một thân mù loạ không thể tự nuôi sống bản thân Mọi việc chỉ có thể dựa vào cháu gái Thế nên thái độ của bà đối với Hằng cũng đã thay đổi Không còn cai nghiệt như trước nữa Hằng còn cho rằng sau ngần ấy năm Nhìn thấy sự cố gắng của mình Bà nội hẳn đã bỏ đi cái suy nghĩ đó từ lâu Chỉ là cô không thể ngờ Bề ngoài bà tỏ ra quan tâm yêu thương cô Nhưng tận sâu thẳm trong lòng Vẫn là bên trọng bên khinh hằng đưa tay gạt nước mắt nhìn ông bãi Giọng có phần nghẹn đi Bây giờ con phải làm gì đấy Con không muốn chết như vậy Con cũng chưa từng làm gì có lỗi với họ hết Con không cảm tâm độc Xin ông giúp con với Ông bãi khẽ thở dài Chuyện này không hề đơn giản Bởi vì Hằng bị chính người thân ruột thịt của mình hiến tế Giao ước với quỷ đã được xác lập Để phá giao ước là chuyện vô cùng khó khăn và nguy hiểm Nhưng ông không thể trơ mắt nhìn đứa nhỏ tội nghiệp này chết một cách quan ức Vậy thì phần đời về sau, e rằng lương tâm của ông cũng không thể nào yên ổn được. Trước mắt còn cứ cầm lấy thứ này. Nó sẽ bảo vệ con trong vài ngày. Ông cần chuẩn bị vài thứ. Trong mấy ngày tới còn cứ như bình thường. Đừng để cho bà ta sinh nghi. Quỷ muốn đoạt sát nuốt hồn, cũng cần thời điểm thích hợp. Chưa nói, ông bãi vừa đưa cho Hằng một cái túi gấm màu đen được buộc chặt. Không biết bên trong là thứ gì, nhưng Hằng vẫn đưa hai tay nhận lấy cúi đầu thật sâu. Khi Hằng về tới nhà, vừa mở cửa ra, đã thấy bà dần ngồi thù lù trong phòng khách, khiến cô giật mình không tự chủ được mà lùi về phía sau vài bước. Nghe thấy tiếng động, Bà dần quay đầu nhìn về phía cửa. Đôi con người đột ngầu của bà rõ ràng là đôi mắt của một người mụ. Thế nhưng Hằng lại cảm nhận được đôi mắt đó đang khóa chặt mình, khiến cô chỉ có thể đứng im một chỗ không dám nhúc nhích. Con về rồi đó hả? Cô Hạnh nấu cơm rồi, dạo ăn luôn đi. Thằng Quốc đợi con tự chịu tới giờ không chịu ăn đó. Cô Hạnh là người giúp việc theo giờ Mà Hằng thuê để lo chuyện cơm nước Và dọn dẹp trong nhà Hằng giống định nói mình đã ăn rồi Nhưng còn chưa kịp lên tiếng Quốc từ trong phòng đã chạy ra Ôm chầm lấy cô Hả? Hai về rồi Ăn cơm? Ăn cơm đi Dù đã 15 tuổi Nhưng vì bị bệnh Lúc trước nhà lại khó khăn Nên Quốc bị suy dinh dưỡng Chỉ cao tới ngực của Hằng Nhìn bề ngoài chẳng khác nào một đứa nhỏ 10 tuổi. Đôi mắt quốc ngây ngô nhìn Hằng đầy mong đợi, khiến trái tim Hằng thắt lại. Đây mới là em trai cô. Dù cho bị bệnh, dù cho tâm trí chỉ là một đứa trẻ, thì dẫn quấn lấy cô ngọt ngào gọi hai ơi hai ạ Khóe mắt Hằng chợt cay, cô đưa tay dịu dàng xoa đầu quốc. Lần sau phải ăn cơm đúng giờ, Không có được ráng chờ hai Sẽ đối bụng nó biết chưa Một nhà ba người ngồi vào bàn ăn Hằng chỉ chuyên chú đốt cơm cho quốc Mà không hề ăn Ba giận đang ăn thì khận lại Nhìn chăm chăm cô Sao con không ăn đi À con đang giảm cân Nên có ăn chút ít thôi Hằng theo bản năng nói dối Thế nhưng đôi mắt đột ngầu của bà dần lại nhìn thẳng vào Hằng như thể muốn xuyên thấu cả linh hồn cô. Cô nhớ tới lời ông bãi nói không thể để bà sinh nghi đành cắn trăng ăn nửa chén cơm. Chỉ là sau khi ăn xong chưa tới 10 phút Hằng đã cảm thấy toàn thân bổng rũng hai mắt nặng triểu. Đến khi gục xuống trên bàn ăn Hằng nhìn thấy gương mặt có phần dặn dẹo Và nụ cười đắc ý của bà giận Khi Hằng tỉnh lại Thì chỉ thấy một mảng tối tâm Trong căn phòng không có lấy chút ánh sáng Cả người cô đang bị trối chặt trên giường Hằng cố vùng vẫy trong bóng tối Nhưng sợi dây mây gai nhọn Như những mũi kim siết chặt thân thể Khiến da cô rách toạt Đau đớn không thôi Hằng càng vùng vẫy Máu càng thấm đẫm Chẳng mấy chốc cả người cô đều nhuộm đỏ máu tươi Trong bóng đêm Bà dần từng bước tiến về phía giường Cương mặt lạnh lẽo của bà ta kệ sát tai hằng thì thầm Đừng trách bà Bà làm việc này cũng vì thằng Quốc thôi Nó là cháu đích tôn của nhà này Nó phải lớn lên khỏe mạnh Phải kế thừa hương quả Bằng không nhà ta sẽ tuyệt tự Hằng muốn hét lên Muốn chất vấn bà dần Sao có thể đối xử với cô như vậy Muốn cầu cúng Thế nhưng trong miệng Hằng Đã bị bà dần nhét đầy giải Bà ta rất sợ rằng cô phát ra tiếng động lớn Hay kêu cú Sẽ bị người khác phát giác Ánh hến được thắp lên Cũng là lúc lễ tế bắt đầu Dưới ánh sáng lập lòe Hàng nhìn thấy bà dần mặc áo dài trắng Tóc xỏa đến tận hông Đang cầm một con dao Cắt vào lòng bàn tay Máu tươi từng giọt nhỏ xuống mặt hàng Bà dần dùng máu chính mình bôi khắp mặt cô Trong miệng không ngừng lắm bẩm. Thần xác này, Máu thịt này, Hồn phách này, Đều cho mày hết. Hãy trả lại tao đôi mắt. Hãy ban thần trí cho cháu trai của tao. Lúc này Quốc cũng đang nằm bất tỉnh dưới sàn. Cổ tay còn bị quấn một sợi chỉ đỏ, Nối liền với chân của hằng. Trên người bị dễ chi chích bùa chúng. Hằng cảm thấy mặt mình bỗng rác. Cô càng vùng vẫy điên cuồn hơn. Nhưng càng như vậy, những sợi dây gai càng siết chặt khiến cho cả người Hằng như bị phân ra thành tầng khúc. Hai mắt Hằng đỏ ngộ sự tuyệt vọng, phẫn nộ cùng hận ý dâng linh. Hằng cắn môi đến bật máu, nước mắt trào ra. Cô không thể tin rằng Chính người bà mà mình hết lòng yêu thương phụng dưỡng Lại chuẩn bị dâng hiến cô cho ác quỷ Bà dần chẳng mang đến sự thống hận Cùng sự dễ dụa của cháu gái mình Mà cứ lọ mọ chuẩn bị bài trận làm lễ tế Chẳng mấy chốc Cả căn phòng bao phủ mùi hương trầm Quyện lẫn mùi máu tanh ngai ngái Khiến cho dạ dày của hàng cuộn lại muốn nôn mửa Bà dần một tay cầm con dao thái Một tay sách con mèo trắng mà cô nuôi Tựa như một kẻ sát nhân máu lạnh Cắt đứt cổ con mèo Máu tươi bắn ra từng tia Dượm đỏ cả bộ lông trắng mút của nó Thế nhưng con mèo không hề phát ra tiếng kêu Nó chỉ co giật vài cái Rồi không động đậy nữa Vì sợ mèo kêu gây ra chú ý Nên trước đó Bà dần cũng đã cho nó ăn đồ ăn có chứa thuốc ngủ Hai mắt hằng đỏ ngậu Các người rung lên vì sợ Cũng vì phẫn quất Cô không thể ngờ rằng Người bà mà mình vẫn luôn kính trọng Lại là một ác quỷ đội lốt người Máu của con mèo nhanh chóng chải đầy cái tô để ở trên bàn Bà dần lại thấp thêm bốn ngọn nến Cắm sẵn ở bốn góc chân giường Dưới ánh nến phản chiếu Hàng nhìn thấy gương mặt dính đầy máu tươi của bà Dân Đôi đồng tử vốn đột ngầu Vì mù lòa nhiều năm Giờ đây lại đen một cách quỷ dị Xung quanh phòng Trên dách tường Không biết từ bao giờ Đã dán đầy những miếng giấy màu đen Cùng với những nét dẻ kỳ dị Trông như bùa chú Lại càng giống tà thuật hưng Bà Dân lấy ra một cái chuông đồng Vừa lắc Bà Dược không ngừng niệm một thứ tiếng gì đó Theo tiếng chuông thê lương ai quán Tự trong người quốc đang nằm dưới sàn Có một làng xương đỏ bay ra Nó như một con rắn lạnh lẽo và nhớp nháp Men theo sợi chỉ đỏ Quấn lấy chân Hằng từ từ trường lên Hằng cảm thấy toàn thân mình như đang đông cứng lại Linh hồn cô như sắp bị hút khỏi thân xác mình Luồn khí đỏ kia dần dần hiện nguyên hình. Không ai khác, chính là con quỷ đã bám theo Hằng ở phim trường. Nó nhìn bộ dạng thê thảm của Hằng thì đắc ý không thôi. <cười> Mày thảm thật đó. Vừa nói, nó vừa lấy miếng vẻ nhét trong miệng Hằng ra. Dù miệng không còn bị bịch nữa, nhưng Hằng cũng chẳng còn đủ sức để kêu cứu hay la hét. Chỉ có thể thiệu thào chất dấn tổ chứ cô công thủ công quán người kéo cô tới phim trưởng là anh ta con có muốn báo thụ thì tìm anh ta đi chứ sao lại tìm tôi giờ phút này hằng không còn sợ hãi nữa ngược lại có chút bình tĩnh bởi cô biết càng sợ hãi thì chỉ khiến cho con quỷ này càng thêm đắc ý mà thôi ai nói tao với mày không có thụ Là mày Chính mày đã hại chết tao Chính mày hại chết tao đó Con quỷ đột nhiên giống như phát điên Một âm thanh chối tai như thể xuyên thủng màn nhĩ của hằng Đến cả bà dần cũng bị nó phát điên Hất bai đập dạo dách tường Bà ta tuổi già sức yếu Nào chịu nổi liền lập tức phun máu bất tỉnh đi Không thế nào, cô đừng có vô quan cho tôi Tôi chưa từng gặp cô trước đây mà Mày chưa từng gặp tao Nhưng nếu không phải do mày Thì tao và bạn trai sẽ không cãi nhau Và tao cũng không bị xe tông chết Gương mặt nữ quỷ trở nên dặn dẹo hung ác Hai mắt bắt đầu chảy máu Mặt mày biến dạng dần trở thành bộ dáng khi cô ta bị xe tông chết. Đầu bị xe tải cán gần như nát bấy, máu thịt và tóc trộn lẫn dính bết vào nhau, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Cô ta dương bàn tay, với những cái móng tay đen nhọn quắt, bóp chặt lấy cổ Hằng. Hai mắt Hằng dần dần trắng giả, không biết có phải vì con quỷ kia tiếp xúc trực tiếp với Hằng, hay là do cô ta cố tình muốn để Hằng nhìn thấy, Mà trước mắt Hằng dần hiện ra quá khứ của cô ta Cô ta tên là Linh Một cô gái mới tròn 17 tuổi Từ nhỏ cha mẹ đã ly hôn Dứt cô ta cho bà ngoại nuôi Thế nên lớn lên Linh bất cận đời Tính tình ngang ngược bướng bỉnh Không lo học hành Suốt ngày tụ tập với đám thanh niên đầu đường xóa chợ Linh có một người bạn trai chỉ hơn một tuổi Đương nhiên cũng chẳng phải dạng con nhà đàng hoàng gì Cường là một fan cuồng của Hằng Thậm chí nhiều lần cậu ta còn mang ảnh của Hằng ra so sánh với Linh Mà ở cái lứa tuổi nổi loạn hơn thua đó Linh nào chịu nổi Khi bạn trai mình tối ngày ngắm đứa con gái khác Lại còn quay ra chê mình. Trong một lần đi nhậu với đám bạn liêu lổng của mình, rượu chao lời ra, Linh trút hết mọi bực dọc dùng lời lẽ không hay sỉ vả hằng. Thấy bạn gái xúc phạm thần tượng của mình, thường nào có chịu để yên. Hai người cãi vã, rồi thì động tay động chân. Linh sau khi đánh khượng thì hùng hổ bỏ đi. Kết quả lúc băng qua đường Bị một tài xế lái xe ngủ gục Không phản ứng kịp mà tông trúng Sau khi chết đi Dông hồn của Linh không siêu thoát được Cứ quanh đi quẩn lại ở chỗ bị nạn Sau đó bị một ông thầy Pháp đi ngang thu thập Ông ta là một cả thầy tà Chuyên luyện hồn đem bắn Có rất nhiều người trong giới giải trí Tìm tới chỗ ông ta Người mua bùa Kẻ cầu cu Thông Cho đến mấy tháng trước Võ Hoàng tìm tới ông ta Nói rằng mình muốn quay một bộ phim kinh dị Hỏi ông ta có thể cho thuê một quỷ hồn hay không Vì Hoàng bỏ ra số tiền lớn Hơn nữa cũng không phải bán đứt Quay xong phim là trả lại Ông ta không chút do dự Đưa Linh cho anh ta Ban đầu Linh sợ ông thầy Pháp đó Cho nên rất ngoan ngoãn Làm đúng nhiệm vụ của mình Nhưng Phương Thanh lại bị dọa cho bỏ dai Khi Hằng bước vào đoàn phim Nhìn thấy kẻ là nguyên nhân dẫn tới cái chết của mình Quán khí của Linh bùng lên Cô ta muốn giết Hằng Thế nhưng sau khi theo Hằng về nhà Nhìn thấy bà nội và đứa em trai ngốc nghếch của Hằng Cô ta lại nảy ra một ý định khác Linh muốn chiếm lấy thân xác Hằng Muốn nuốt chẩn linh hồn cô Để trở thành chính Hằng Ở chỗ thầy Pháp kia Linh đã biết được Không ít ma quỷ Chỉ có thể nhập vào những người yếu bóng giá Hoặc những ai sắp chết Khi linh hồn họ yếu nhất Thì những con quỷ mạnh mẽ Mới có thể nuốt chững chủ nhân của thân xác Thế nhưng Hằng lại là một cô gái Có linh hồn rất mạnh mẽ Cho dù ở phim trường Bị cô ta dọa nhiều lần Nhưng càng sợ Hằng lại càng bài xích mãnh liệt Khiến Linh không thể nào nhập xác đoạt hồn được Linh bắt đầu thay đổi kế hoạch Cô ta đi vào giấc mơ của bà giận Thủ thủy những lời mê hoạch Để khiến bà ta ra tay hiến tế hằng cho mình Mà bà Dân giống luôn như vậy Trọng nam kinh nữ Lại thêm nghe mình có thể sáng mắt Thì không do dự Mà đồng ý bán cháu gái cho quỷ dữ Bởi vì lúc trước ở cùng với ông thầy Pháp hơn một năm Cho nên Linh đã học được chút tà thuật từ chỗ ông ta Linh không thể tự mình làm Mà chỉ có thể hướng dẫn cho bà dẫn Hàng hoàn toàn không thể ngờ được Bản thân lại bị một con quỷ quán hận Dù cô chưa từng làm gì Cũng không phải bản thân cô hại chết cô ta Hàng biết đêm nay mình khó mà thoát được Lá bùa ông bãi cho cô lúc sáng Đã bị bà dần lấy đi từ lúc nào Đối mặt với một con ác quỷ Đang muốn nuốt chữn mình Hằng chẳng khác nào con cá nằm trên thớt Mặc cho người ta chém giết Trong lúc Hằng tuyệt vọng buông xuôi Chấp nhận cái chết Thì bỗng nhiên rầm một tiếng Cánh cửa bị đá tung Một bóng người xông vào Không ai khác chính là ông Bảy Phía sau ông còn có thư Trên tay ông bãi cầm một cái gương bát quái và bó nhang trái nghi ngút khói. Ông lạnh lùng cất tiếng. Đoạt sát hoàng dương là chuyện trái với đạo trời. Cô bé à, chẳng còn chưa muộn, dừng lại đi. Ít ra còn có thể xuống âm ti đầu thai. Nếu cứ cố chấp, sẽ bị trời phạt hồn tan sát trả. Vừa nhìn thấy ông bãi Quỷ hồn linh không nhịn được mà kẻ run Cô ta cảm nhận được ông là một cao nhân Thế nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc Nhất định phải chiếm cho bằng được thân xác của hằng <cười> Nó hại chết tao Thì nó phải trả giá Một mạng đổi một mạng có gì sai Ông già đừng lo chuyện bao độc Không thì đừng trách sao tao ác Con người sống chết co số Đừng đổ lên đầu người vô tội Ông Bãi có thể nhìn ra Tướng mặt của Linh Giống có hai đường sinh cơn Dưới sự nuôi dưỡng tận tình Của bà ngoại mình Nếu Linh chăm ngoan nghe lời Thì cuộc đời của cô về sau Sẽ thuận bường xuôi gió thậm chí lúc trưởng thành Còn nhận lại được tình yêu thương Và sự bù đắp của cha mẹ Chỉ tiếc là Linh lại chọn con đường ngược lại Khiến cho phúc phận mỏng manh Cuối cùng là chết yểu Biết chẳng thể khuyên được Ông Bãi cũng không phí thời giờ Ông vùng cái gương chiếu thẳng vào Linh Ánh sáng trắng lóe lên Như một lưỡi dao Chiếu thẳng vào dông hồn đang hiện hình của Linh Linh trích lên một tiếng đau đớn Thế nhưng cô ta không những không chạy Mà ngược lại còn ngay lập tức Xuyên thẳng vào thân thể đang bị trối trên giường của hằng Không ổn Nó nhập xác rồi Màu đóng cửa lại Ông bãi quát lên một câu với Thư Rồi không kịp nghĩ gì thêm Lập tức cầm bó nhang trên tay Lao đến bên giường của hằng Thư cũng quạng hồn Chạy dội ra phòng khách Đóng chặt cửa nhà Rồi nhanh tay dán lên trên đó một lá bùa Trước khi tới Ông bãi đã dặn Một khi con quỷ nhập sát Phải dán lá bùa này lên cửa Như vậy dù xảy ra chuyện gì Nó cũng sẽ không ra ngoài được Tài thư vừa ấn lá bùa lên cửa Nó liền lập tức biến mất Như thể ẩn vào bên trong Khiến cô trận tròn mắt kinh ngạc Ở trong phòng Hằng Lúc này ông bãi muốn tranh thủ Thân xác Hằng đang bị trối Lập tức phong ấn con quỷ lại Một tai ông giữ lấy đầu của Hằng Một tay cầm bó nhang đang cháy Chuối ngược xuống Đâm thẳng vào trán Hằng Lạ lùng thay Những cây nhang kia không hề làm bị thương da thịt của Hằng Mà lại bùng lên một ngọn lửa màu lam Như thể đang xuyên qua thân xác của cô Thiêu đốt một thứ vô hình khác Trong đêm Tiếng rích chối tai gian vọng cả căn phòng Khối nhang bài nghi ngút Các người hằng co giật không ngừng Hai mắt trợ ngược trắng giả Máu mắt chảy ra Con quỷ trong thân thể hằng không chịu thua Nó dương tay nhìn về phía cổ của ông bãi Bàn tay hằng giống bình thường Bây giờ lại mọc ra những móng tay nhọn quắt Chọc thẳng vào trong mắt ông bãi Ông bãi Thư kinh hoàng muốn chạy vào Nhưng ông bãi quát lớn Đừng có vào đây Ông hít một hơi Cần đau đớn xuyên tận vào trong não, khiến cho đầu óc ong ong. Ông loạn troạn lùi về sau. Mắt trái của ông đã bị đâm thủng. Máu tươi phun ra như tia nước, khiến cho người ta kinh hãi không thôi. Cho dù ông bãi đã buông tay, nhưng bó nhan mà ông găm xuống tráng hẳn vẫn không hề rơi. Đá dậy ngọn lửa màu lam càng trái càng mạnh, Con quỷ trong người Hằng trích lên một tiếng chối tay Khiến thư đứng ngoài phòng khách Cũng phải ôm đầu đau đớn Không chịu nổi sự thiêu đốt Linh hồn con quỷ bị buộc Phải xuất ra khỏi thân xác của Hằng Nó gầm lên Lao về phía ông bãi Như thể muốn xé nát ông ra thành từng mảnh Đi Ông bãi quát lớn Đồng thời ném ra một lá bùa Về phía con quỷ Sau đó nhanh chóng vơ lấy cái chuông mà lúc trước bà dần đã dùng Để gọi nó tới mà siết chặt trong tay Thứ này là chuông gội hồn mà các thầy Pháp tà đạo hay dùng Nhưng rơi vào tay ông bãi Thì nó có thể phát quy một công dụng trái ngược Đó là trấn hồn Cái chuông trong tay ông không ngừng rung lên Khác với nhịp điệu bà dần gội hồn Tần hội ngân dài phát ra Như vô số sợi dây vô hình Lan tràn khắp căn phòng Chúng lao về phía con quỷ Và quấn lấy nó Con quỷ rít lên Điên cuồn vùng vẫy Các người ông bãi cũng trao đảo Dựa vào tường Khóe miệng rỉ máu ra tâm nhìn dần mờ đi Bàn tay có chút run rảy Nhưng vẫn cắn răng Nắm chặt cái chuông không ngừng lắc Miệng liên tục đọc chú quyết Nhìn thấy con quỷ sắp vùng ra Ông bãi hét lên với Thư ở bên ngoài Làm đi Các người Thư rung lên Hoàng hồn nhớ lại nhiệm vụ mà ông giao cho mình Cô dội vàng mở cái túi đang đeo Lấy ra một sắp bùa Chạy về phía phòng của hằng Tra sức ném về phía con quỷ đang đứng dặn dẹo Bùa vàng vừa chạm vào Đã bốc cháy thành từng ngọn lửa Thiêu đốt linh hồn của nó Thế nhưng con quỷ càng bị thương Càng hung hãng hơn Nó gầm lên Cánh tay vương dài ra chụp lấy cổ thư Rồi ném mạnh cô ra ngoài Thư bị đập vào tường Cảm giác như xương toàn thân vỡ vụn Không gượng dậy nổi Chỉ có thể trơ mắt nhìn về phía căn phòng đang hỗn loạn Đột nhiên hai mắt cô trừng lớn mà hét lịch Đừng mơ Lúc này trong phòng Bà dần không biết đã tỉnh lại từ khi nào Bà ta lò mò bò dậy Cầm lấy con dao Xong tới chỗ Hằng đang bị trói Nằm thôi thớp trên giường Gương mặt bà ta Hằng lên sự ngoan độc chưa từng thấy Miệng không ngừng lắm bẩm Mày phải chết Mày phải chết Thì cháu đích tồn của tao mới sống được Hằng chỉ biết tuôn nước mắt dãy dụa trong tuyệt vọng Ông Bãi ở một bên cũng nhìn thấy hành động của bà Dân Nhưng không thể ngăn cản Vì nếu bây giờ ông ngừng lại Con quỷ kia thoát được Thì cho dù là ông Thư hay Hằng Đều chỉ có một con đường chết Mày chết đi Bà Dân dơ cao con dao bằng hai tay Rồi hung hăng nhắm vào ngực Hằng mà đâm mạnh xuống Một tiếng phập phát ra Máu tươi bắn lên trên mặt Lên mắt bà ta Đồng tử hàng co trúc Giọng thiều thào Úc, Quốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê Cậu bé nhìn thấy bà nội Với vẻ mặt khung ác muốn đâm chị hai mình Tùy Quốc ngây ngô như một đứa trẻ Nhưng bản năng lại luôn muốn bảo vệ chị gái Đá nhạo lên giường Ôm lấy thân thể hằng Nhát chào kia đâm thủng lưng Xuyên vào tim quốc Cậu bé ngơ ngát Cảm thấy đau đớn tột cùng Môi mấp máy gọi ơi Lời còn chưa nói hết Quốc đã gục xuống ngay trên người hằng Đừng làm hai sợ Úc ơi mở mắt ra nhìn hai đi Úc ơi Giọng hằng lạc đi trong tiếng nất Cô điên cuồn vùng vẫy Mặc kệ từng sợi dây trối cứ đứt da thịt Dùng toàn bộ sức lực bò tới Ôm lấy thân thể em trai Đang từ từ lạnh đi Cô gạo lên Tiếng khóc thê lương xé toạt không gian Giang vọng cả căn chung cư Rồi truyền ra ngoài. Khiến cho những người sống ở đây bị dọa cho giật mình. Bà dần một bên rung rẫy đánh rơi con dao xuống sàn. Nhìn bàn tay đầy máu của mình. Miệng không ngừng lẫm bẩm. Tôi không, không, không phải. Tôi, tôi không, không cố ý. Hai mắt bà dại ra. Rồi ngồi thập xuống sàn. Bà ta làm mọi thứ. Vì muốn Quốc có thể trở thành một người bình thường như bao đứa trẻ khác Cho dù phải hy sinh đứa cháu gái ruột thịt Bà ta cũng không hề thấy ấy náy một chút nào Thế nhưng bây giờ Bà ta lại tự tai giết chết đứa cháu trai đích tôn của mình Cảm giác tội lỗi và tuyệt vọng Xâm chiếm khiến cho bà ta phát điên Trong phòng lúc này Mọi thứ càng thêm hỗn loạn Ông bà ấy gắn gượng đứng dậy Máu từ hốc mắt vẫn chảy ra rồng rồng Che kính đi tầm nhìn Ông lôi từ trong túi ra một lá bùa cuối cùng Giọng đã trở nên khàn đặc Máu từ khóe miệng cũng chảy ra Hôm đại dù có chết Ông già này cũng phải kéo mày xuống âm ti Ông lao về phía con quỷ Một tay dùng sức ấn lá bùa vào giữa tráng nó Một tay cầm chuông động ấn lên đỉnh đầu nó Con quỷ đau đớn rít gạo Một luồng sáng mạnh phát ra Xé toàn bóng tối Đồng thời cũng xé nát vong hồn Của con quỷ dữ thành trăm mảnh Khiến cho nó biến thành những hạt tinh phách tan biến trong không trung Ông bãi cũng sức cùng lực kiệt phun ra vài ngụm máu Rồi ngã gục xuống sạc Khi ban quản lý chung cư dẫn theo người phá cửa xong vào, thì họ nhìn thấy một cảnh tượng hải hùng. Cả căn nhà tan quang đổ nát. Trong phòng ngủ tràn ngập bùi máu tanh. Mỗi một góc đều có người nằm trên sàn, hơi thở thôi thớp. Mà hằng trên người và chân vẫn còn bị những dây gai trối chặt. cá người đầy máu, ôm lấy một cậu bé đã tắt thở từ lâu. Cảnh sát vào cuộc, bà dần bị bắt. Chuyện nữ diễn viên nổi tiếng bị chính bà nội mình bắt để thực hiện nghi lễ tà giáo. Bà ta còn đâm chết cháu trai mới 15 tuổi của mình, khiến cho cộng đồng mạng chấn động không thôi. Bà dần bị kết án tử. Về phần hằng, sau khi lo tang lễ em trai xong, cô quyết định rời khỏi giới giải trí theo ông bãi về quyền. Ông Bãi cả đời làm thầy Pháp, không con không cháu. Hằng bây giờ cũng là một đứa trẻ bơ dơ không nơi nương tựa. Hơn nữa ông Bãi cũng vì cô mà mất đi một con mắt. Hằng xin ông nhận mình làm cháu gái để chăm sóc ông đến cuối đời. Sau khi Hằng theo ông Bãi về quê, không lâu nhận được tin của thư. Báo rằng người ta phát hiện ra võ hoàng treo cổ ở trong nhà. Anh ta còn để lại một bức thư, kể lại toàn bộ câu chuyện anh ta thỉnh quỷ để quay phim. Cuối cùng bị quỷ ám, không chịu đựng được mà quyết định kết liễu cuộc đời. Chuyện này trở thành tin chấn động nhất trong ngành giải trí. Các phóng viên, nhà báo điên cuồng tìm kiếm Hằng để môi móc thông tin. Chỉ có điều họ tìm mãi mà không được, vì Hằng cùng với ông bãi đã ẩn cư ở vùng sâu Những năm cuối đời, ông bãi dốc hết tâm quyết đời mình, truyền dạy tất cả lại cho Hằng. Mà Hằng cũng đi theo ông làm công việc giúp người, cùng những dông hồn quan khuất, để tích công đức cầu phúc cho em trai mình được đầu thai chuyển thế. Kiếp sau, mong rằng nó sẽ có một cuộc đời hạnh phúc an yên. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ác quỷ phim trường Một sáng tác của cô nụ Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi Hẹn gặp lại quý thính giả Ở những tác phẩm sau Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc